các bạn đang lắng nghe tác phẩm gia trò địa ngục tác giả hắc sắc hỏa Chủng, nguyễn 13 chương 42, cuối cùng biết trước bức Họa. không ngừng trớn súng, giây phút này hắn biết chắc mình không thể nào sống sót được nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, tiếng vào nhà trọ kia kỳ, kỳ thực cũng không phải là việc ngẫu nhiên. Lúc trước, sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Ngận quyết định rời khỏi nhà sống tự lập, hắn thuê một nhà trọ giá rẻ ở gần đó. Mà hắn làm như vậy là vì trong lúc vô tình hắn phát hiện ra, hàng năm phụ thân sẽ tiến tới khu vực này tìm kiếm Không những vậy, hắn còn có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu điều tra khu vực kiến trúc xung quanh nơi đó. Nhất là khu vực xung quanh nhà trọ, phu thân đã điều điều tra rất nhiều lần, rất kỹ càng và chi tiết. Lúc này lý ẩn hoài nghi, phu thân muốn làm gì? Điều gì đã làm cho hắn chấp nhất với chuyện này như thế? Hắn khi vọng muốn hiểu rõ phu thân. Phu thân từ trước đến nay hám lợi, hắn cũng biết. Nhưng mà chưa từng thấy ông ấy chấp nhất tới như vậy, cho nên hắn mới tiếp cận, lựa chọn thuê một căn phòng giá rẻ ở gần đó. Ngày đó vì vấn đề tiền bạc, hẳn không thể không ra ngoài tìm việc làm. Hẳn cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào khu vực kia, nhưng lại là lần đầu tiên tiến vào con ngõ nhỏ. Cũng chính bởi nguyên nhân đó nên hẳn mới tiến vào nhà trọ. Cái ngày hắn biết được phụ thần có quen biết với mẫu thần của tử giả, hắn đã từng hoài nghi Chuyện phụ thân muốn điều tra có phải liên quan tới nhà trọ hay không Lúc ban đầu hắn hoàn toàn không cho rằng giả thuyết này là đúng, chỉ nghĩ là hắn tưởng tượng quá nhiều mà thôi Nhưng về sau, hắn cảm thấy chuyện này rất có thể Ở đâu đó sâu bên trong tối tầm, có một thứ gọi là vận mệnh đem mọi thứ gắn kết lại với nhau Tầm mắt của hắn thủy chung không rời khỏi tử Dạ. hắn hy vọng trước khi tánh mạng kết thúc, muốn đem hình ảnh của nàng khắc sâu vào trong tâm trí, giống như lúc ban đầu nhìn thấy nàng, trái tim hắn đã khắc sâu vào hình bóng của nàng. Nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác tầm mắt hắn biến hóa rất lớn, như thế nào mà hắn và tử già lại nằm trên mặt đất, mà lại nào còn nằm ở trước cửa nhà trọ nhà trọ chúng ta trở về rồi hả lý luận quả thật không thể nào tin vào hai mắt của mình hắn nhìn chăm chúng vào nhà trọ ở trước mắt thậm chí hắn hoài nghi hết thải đều là ảo giác là một thủ đoạn đùa giỡn của nhà trọ tư dạ cũng giống như vậy nàng nghị đã chết chắc rồi thế mà cứ như là tuyệt địa phùng sinh bọn hắn lại xuất hiện trước mặt nhà trọ lúc hai người còn đang nghi ngờ chuyện gì đang xảy ra Thì trên mặt đất có một chữ màu đen dần dần hình thành Đèo bộ thâm vũ ở phòng 2505 ra khỏi bên ngoài nhà trọ Thì có thể sống sót Thương quang Miên linh hoạt từ trên vách đá tiến đến một cửa động Sau đó nạn nhanh chóng chui vào Tốc độ trốn thoát cực kỳ nhanh Nhưng ác linh truy đuổi, đuổi sau lưng nạn còn nhanh hơn Dù sao nhà trọ cũng không gây ra hạn chế đối với ác linh này Tương quan miên biết rõ lá bài tẩy duy nhất của nàng đã không còn nhiều. Bơm, độc dược, súng nóng đều không thể gây thương tổn cho hồn thể của quý hồn. Gần đây nàng đang cần nhất có nên bắt tài nghiên cứu theo góc độ tôn giáo hay không, nhưng tạm thời vẫn chưa thu hoạch được gì. Giới tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa vào tốc độ để so đấu rồi. Từ nhỏ nàng đã trải qua vô số cảnh tượng khủng bố, cuộc sống hàng ngày đấu tranh sinh tồn đã là chuyện như cơm bữa cho nên chuyển vào sống ở nhà trọ nàng chưa một lần thấy sợ hãi dù sao thì chỉ cần không phải là kết quả phải chết không thể nghi ngờ thì rất khó tạo thành chấn động gì cho thần kinh của nàng rồi với thường quan miên mà nói cũng giống như một câu kịch trong hamlet thế giới này giống như một cái ngục giam nhà trọ bất quá là một cái nhà tù có điều kiện tương đối kém mà thôi Hơn nữa, đối với nàng mà nói, quý hồn so sánh với những loại khủng bố này được chứng kiến ở thế giới khắc ám kìa, căn bản là tiểu phụ kiến đại phụ. Lúc này, nàng đã cảm giác được ác linh đang ép sát sau lần, nhưng ở trong một thạch động. Nhưng ở trong một thạch động hẹp hồi này không thể dùng bơm. Thương quan miên, sau khi sòng vào một đoạn rẽ, thì tiến vào một khu vực tương đối trống trải. Sau đó, nàng quay đầu lại cầm chất hài khẩu sa mạc chiưng trong tay hai mắt băng lãnh nhìn ác linh đang tới gần vân như cũ là nam nhân toàn thân bao phủ bằng kiện hắc y hai tay nó giơ lên hướng thường quan miền di động đến nàng lập tức bắn ra một phát súng một phát này trực tiếp phá thủ một lỗ trên cơ thể nó không có máu cười chảy ra nó vẫn di động không hề dừng lại chút nào Sau đó độc chăm bay tới đâm trúng đầu Thế nhưng khi độc chăm kia Bị hất khí vào trùm Ăn mòn rồi cuối cùng biến mất Thường vân miền không thể ngăn cản được con quỷ này Chỉ có thể hướng về phía sau bỏ trốn Mà lúc này Bỗng nhiên từ đầu đường rẽ khác chạy ra một người Đúng là lý dùng Lúc lý dùng liếc mắt nhìn thấy Hắc y nằm nhân kia Cũng là lúc Hắc y nhân ngẩng mặt nhìn lên có thể nhìn thấy được dưới lớp phải là một cái đầu lâu xương xấu. Li dùng lập tức dừng bước, hắn đứng cách cung quỷ một đoạn, nhưng đã cảm giác hàng ý sông lên não. Cái này không phải là một khô lâu vừa rồi sao? Là một bác sĩ đang nhìn quen sinh tử, nhưng khi nhìn thấy một bộ khô lâu không cần giá đỡ đứng trước mặt, làm cho hắn cảm giác nhưng giá trị cứu hữu trong nội tâm không ngừng sụp đổ. Tuy hẳn sớm ý thức được rằng cái chết của Doanh Thành lì có liên quan tới sự vật siêu nhiên. Nhưng khi nó hiện ra trước mắt thì là hắn sẵn. Hôm nay là ngày dưỡng của Thành Lị. Lý ùng tuyệt đối không quên. Lần trước tới phố muộn nguyệt bái tế cũng là vì lý do này. chân lè giết chết Thành lì chính là con quỷ này. Giờ phút này, sư phụ lộ chế trụ nội sợ hãi. Doanh Thanh Ly là người quan trọng nhất trong nội tâm của Lý Dung, Là người còn quan trọng hơn tánh mạng hắn Mặc dù nàng đã chết gần 20 năm Nhưng Lý Dung vẫn không thể nào quên được nàng Tưởng niệm nàng, hoài niệm nàng Trả ra người sát hại nàng đã trở thành toàn bộ ý nghĩa trong cuộc sống của hắn Nhưng bất kể hắn có cố gắng như thế nào Điều như đêm đá ném vào biển rộng Nhưng cho dù là như thế hắn vẫn không muốn buông thà Cái chết của Doanh thành Ly chính là trách nhiệm lớn nhất đời hắn. Vô luận giết chết nạn là người hay là quỷ, hắn đều muốn tra ra hết thải. Cho nên hắn quyết định không tiết dụng hết thải thủ đoạn với trương Kinh doanh Bệnh viện Chính Thiên để mở rộng tài lực và quyền lực. Một khi hắn có đủ tiền và thế, hắn có thể tiến thêm một bước điều tra cái chết của Doanh Thanh Ly. Thậm chí có thể thông qua mối quan hệ để gây áp lực lên cơ quan điều tra. Không thể bỏ dở vụ án này, đồng thời hắn càng có thêm nhiều cơ hội để hiểu rõ lĩnh vực trước kia mình không biết. Những hiện tượng siêu nhiên ẩn nấp trong xã hội, hắn muốn hiểu rõ hết thải. Hơn nữa ở bệnh viện, với tư cách là nơi trưởng quản sinh tử của con người, cũng là nơi có thể tiếp cận gần nhất với những hiện tượng linh dị thần bí. Nếu như trên thế giới này có tồn tại linh quỷ, Như vậy, bệ thần hắn cũng tính đã hại chết khá nhiều tánh mạng bệnh nhân Không hiểu họ có thành quỷ tới báo thù hắn hay không Nếu được, hắn hy vọng có thể nắm được một vài quy luật của mình giới Thậm chí điều tra ra manh mối có liên quan tới cái chết của Thành Ly Nếu như thực sự có loại vật như vậy tồn tại Như vậy, ta nhất định phải nắm giữ ở trong tay Hắn từng nói với lý ẩn Trên đời này, con người là chú tệ của hết thảy Đó là lời nói chân tâm của hắn Thần là bác sĩ Hắn có thể đơn giản quyết định sinh tử của một người Bất kể ai là bệnh nhân Trước mắt hắn đều bình đẳng Nếu như Con người sau khi chết đi Còn có thể biến thành quỷ Như vậy tức là còn có một tầng khác cao hơn Sau cái chết tồn tại Vậy thì hắn muốn đụng vào nó Muốn tới gần nó Cho dù hào hết cả đời Hắn cũng muốn tiếp xúc với thứ đó Mà hôm nay rốt cuộc hắn có thể đối mặt với tồn tại tưởng như chỉ có trong suy nghĩ Lúc này Lý ẩn và tử giả nhanh chóng chạy tới cửa ra vào nhà trọ. Chỉ cần tiến vào nơi đó là bọn hắn an toàn Rốt cuộc khi chân của hai người đạp lên mặt đá cảnh thạch trong đài sánh Mới nhẹ nhàng thở vào một hơi Tử giả chúng ta Lý ẩn bắt lấy cánh tay của tử giả nói Chúng ta thật sự trở về rồi hả Thật sự an toàn rồi sao Lúc này hắn thực sự Sợ mọi thứ trước mắt mình Chỉ là ảo ảnh tư già ở bên cạnh là quý nguồn biến hóa thành Chỉ sợ sau một khắc cái ảo ảnh mỹ hảo này Biến thành cảnh tượng địa ngục Nhưng hết thải Có nói lên dòng chữ màu đen Là thật hay không Vùng thông phố Đang ở trong nhà trọ Tại phòng của mẫn tứ già thì thào Chuyện này làm sao có thể Ta cũng cảm giác không có khả năng Nhưng mà Ly ẩn không biết nên nói tiếp thế nào Không phải trong quý tự chỉ thị Xuất hiện quỷ hồn Sau khi tiến vào nhà trọ Cũng không thể tiêu trừ nguyên chỗ Chỉ cần Ly khai khỏi nhà trọ Sẽ là lần nữa bị đuổi giết Mà bọn hắn vĩnh viễn Không có khả năng lúc nào cũng rút đầu trong nhà trọ Dông chứng màu đen Chính là giao dịch giữa con quỷ và bọn hắn Đương nhiên giao dịch này không có ý nghĩa Đó cũng không phải quyết tự chỉ thị Căn bản là không có bất luận ràng buộc nào cả Quyết tự chỉ thị Mặc dù sẽ xuất hiện Ẩn giống trong văn tự Nhưng không bao giờ nói dối Nhưng chữ này căn bản không đáng tin tưởng Cho dù quỷ hồn sẽ bỏ ước định Thì như thế nào Ai có thể quản được quỷ hồn Nhưng vấn đề là ở chỗ Nếu như đi làm Chỉ còn có một đường hy vọng Nếu như không đi làm khi sớm muộn thì cũng chết trên tay quỷ hồn trừ phi là có biện pháp đẹp nói dẫn vào nhà trọ thế nhưng có thể làm dễ như nói vậy sao vì cái gì là muốn chúng ta đem bồ thâm phủ mang ra ngoài tư già mẫn cảm bắt được cái mấu chốt nói cách khác sự tồn tại của bồ thâm phủ đối với con quỷ kia rất trọng yếu ừ nếu nhận nhẹ nhàng gật đầu ta cũng cho rằng như vậy Bất quá con quỷ này như thế nào Cũng là tồn tại bất diệt Chúng ta bây giờ mặc dù đang ở trong nhà trọ Nhưng tương lai sẽ phải đi chấp hành cuối từ chỉ thị Khi đó Vô luận như thế nào Trước hết phải xác nhận tình huống của thầm vũ người thang mãi đến tầng 25 Sau khi ra khỏi thang máy Hai người đều cảm giác được một hồi khẩn trương Không lâu sau Thì đi tới cửa phòng 2505 của Mẫn Ly ẩn một tay đem nắm cửa chuyển động không ngờ cánh cửa trực tiếp mở ra cửa không khóa phương mở ra đã nhìn thấy bên trong có một thiếu nữ đang ngồi vẽ tranh nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lý dẫn và tự già đang tiến đến há to miệng nói các người cái người như thế nào đã trở về rồi chẳng lẽ nàng lập tức nghĩ tới hẳn hai người này cũng không khác phòng dục hiển đã giao dịch với con quỷ kia rồi tử già liếc mắt nhìn thấy phòng dục hiển té trên mặt đất cùng với thâm phủ lộ ra bối rối. Nàng đã đoán được điều gì đó. Đừng tới đây. Nàng hô lớn. Sắp xong rồi. Chỉ cần ta vẽ xong bức họa này, con quỷ kia sẽ chết. Mọi người chúng ta ai cũng sẽ được cứu. Giữa phút này, nàng rất khẩn trương. Nếu như hai người bọn họ cũng giống như phòng dục hiển, liên thủ lại bắt mình, nàng không có cách nào chống cự được đâu. Dù sao thì bản thân nàng trường kỳ ngồi trên xa lăng, thế chất phi thường ý quốc. Thế nhưng lý ẩn và doanh tử dạ đều là người vào sinh ra tử, thể lực hơn hẳn người thường, nhất là lý ẩn. Tiến vào nhà trò được 2 năm cũng có luyện tập võ thuật, so với những người luyện tập võ thuật chân chính tất nhiên không thể bằng, nhưng mà với nàng thì đủ dùng rồi. Phong dục huyễn bị mất lý trí, nhưng lý ẩn phi thường thông minh, Thầm phủ rất rõ, chỉ cần nói cho lý ẩn thông hiểu đạo lý là được, nên nàng ngay từ đầu phải nói như vậy. Mà lúc nàng nói, bút vẽ trên tay vẫn không hề đình chỉ. Hiện tại trong lòng nàng chỉ có mỗi tinh lòng. Sinh tử của hắn, thời thời khắc khắc tác động lấy nội tâm của nàng. Mà lúc này, tinh lòng cũng cảm giác được bản thân mình sắp đến cực hẹn rồi. Cái khó thạch đầu hắn bám vào đã xuất hiện vài vết nứt. Cứ tiếp tục như vậy, hắn biết rõ điều gì đang đợi cho mình. Không, không muốn. Hắn không muốn chết. Chưa từng có thời khắc nào hắn hy vọng sống sót tới như vậy. Sinh hoạt rất lâu dưới cái bóng của Kaka, bây giờ hắn đã tìm được cho mình giá trị sinh tồn, đó chính là thâm vũ. Hắn đã yêu thâm vũ tới mức không còn thuốc chữa. Hắn muốn bảo hộ nàng, cùng nàng xóa bỏ mọi khó khăn tuyệt vọng, trị liệu tất cả những vết thương trong nội tâm của nàng. Coi như vẫn phải tiếp tục sống trong nhà trọ, đối mặt với vô số quý từ chỉ thị đáng sợ. Chỉ cần ở cùng thâm phủ Hắn cũng có thể mỉm cười mà đối mặt Nhưng nếu như chết đi rồi Hắn không thể gặp lại thâm phủ nữa Điều này đối với tinh lòng mà nói So với chết còn kinh khủng hơn Ta yêu tinh long. thâm phủ hô lớn Ta yêu hắn Hắn là người duy nhất chấp nhận ta Là người duy nhất người ý yêu thương ta Là người duy nhất lý giải ta Quý trọng ta Đối đãi với ta như một người bình thường Cho nên ta nhất định phải cứu hắn Coi như tiến vào cái nhà trọ này cũng không hối tiếc Lý ẩn và tử dạ đều cảm thấy xung động thâm phủ rõ ràng giống như ngân dạ vì người mình yêu mà tự nguyện tiến vào nhà trọ Đồng dạng đều là người thâm tình Lý ẩn có thể lý giải được tình cảm của thâm phủ Được rồi Lý ẩn gật đầu nói Ta tới giúp người Điều thuốc mạo thì giao cho ta Bật qua quá trình tô màu này có cần thiết không? Ta cũng không biết, nhưng vẽ càng giống, càng thêm chân thật rõ ràng, thì quyền rũ sẽ càng thêm chính xác. Lúc này nàng thấy rất cảm kích lý ẩn và tử giả, với tình huống bị quỷ hộ ức chế liên quan tới tính mạng lại có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Lúc này phát họa đường công suốt cuộc đã hình thành, mà thâm vũ cảm giác được con quỷ kia còn chưa có chết. Thuốc màu đều tốt rồi, tử giả đem bản màu đưa cho thầm phủ nói. Nhanh, thời gian chúng ta còn rất ít Có lẽ nó sẽ còn đưa thêm chủ hộ tới cửa nhà trọ Ly Hùng và con quỷ kiện Hiện tại đứng cách nhau không tới 10m tương quan miên thì đã chạy ra xa Là người sao? Nếu như người giết chết Thành Ly Lúc này lý Hùng tuyệt đối không sợ hãi Hắn gào thét phát ra như tiếng sấm Ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho người Nếu cô quỷ hồn tồn tại Như vậy cho dù ta bị người giết, ta cũng nhất định hóa thành lễ quỷ đáng sợ nhất tới đoạt tính mạng của người. Nhưng vài lời quan thoại Lý Dung vừa nói ra xong, đã cảm thấy toàn thân rét bút. Hắn chỉ nghe bên tai truyền đến một thanh năm. Người thật sự muốn chết phải không? Hắn nhanh chóng nhìn sang một cái đầu trắng bệch đang đặt trên vai hắn, là đầu của mộ trùng thần. Giờ phút này. Mùa dung thận đã biến thành một bộ phận của ác linh Sau đó cái miệng hắn mở lớn như quả bóng đá Hướng vào Ly dùng bổ nhào tới Ly ùng vội vàng ngã ra trên mặt đất Lăn đi hai vòng rồi đứng lên Phát hiện cái đầu lâu kia đã biến mất không thấy Ngay sau đó hắn bỗng nhiên cảm giác rất buồn nôn Ít hầu dường như bị một cái gì đó chặn lại Sau đó từ trong miệng hắn Nôn ra một đống lớn tóc màu đen Một gương mặt tươi trong miệng hắn dần dần tuôn ra Hai mắt mộ dung thận cắt gao nhìn chằm chầm vào lý ung Lúc này tinh lòng vẫn còn đang thống khổ chèo chống Thần khắc tiểu già tử đang sớm chạy tới thành động đối diện trốn đi Hắn hiện tại rất rõ ràng người tiếp theo chính là mình Con quỷ kia sẽ lập tức giết chết hắn Đúng vào lúc này, tay đá kia rút cuộc vỡ ra, các người hắn tẻ xuống. Nhưng sau đó, thân thể lại bị một bó tóc đèn buộc chặt. Cùng một thời gian, tươi già chợt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hiện lên một bức tranh. Bức tranh kia là tràn cảnh tình lòng đang bị một đống tóc trói chặt. Nàng liền nói với thầm vũ. Th thầm vũ, ngươi sẽ bước họa ngoài, ngoài cửa sổ kìa thành phố quay đầu qua xem xét, tức khắc bút vẽ trên tay rớt xuống đất. Lúc này chỉ cần đem một bộ phận cuối cùng trên gương mặt con quỷ kia bồi đèn là coi như đã hoàn thành bức họa. Thế nhưng mà, con quỷ kia rõ ràng là vẽ cho nàng một bức họa biết trước. Trang cảnh bây giờ chính là nếu con quỷ kia bị giết chết, tinh lòng sẽ rớt vào trong bóng tối thâm quyền vĩnh cửu Bức họa còn chưa có tôn xong Cũng coi như bán thành phẩm Không thể phát ra nguyền rõ Muộn phát ra nguyền rõ Ít nhất phải hoàn thành sông chính diện khuôn mặt thâm phủ biết hiện tại có quỷ kia đang là nguy hiếp nàng Mà bức họa biết trước này thực sự có khả năng tiêu diệt hắn Cho nên hắn mới dùng tình lòng ép nàng dừng lại Bây giờ rất hiển nhiên mang của tình lòng bị ràng buộc với hắn Nếu như nàng giết hắn Không khác nào nàng giết chết tình lòng Nàng bỗng nhiên nắm lấy bức họa né tranh lý ẩn và tử dạ Các người, các người đừng tới đây Hiện tại chỉ còn lại một bộ phận cuối cùng chưa được tô đen Lý ẩn và tử dạ có thể làm được Nàng biết hai người bọn họ hi vọng con quỷ khi chết đi nhiều như thế nào Người tha cho Tinh Long, Ta sẽ đem bức vẽ cắt cho người Thâm vũ hù to người đem tình lòng trả lại đây cẩn thận ngắm lại trước kia nàng đối với cái bóng điên này không dám vẽ ra không phải là nàng không dám mà chính là bàn tay này tác động hắn không có khả năng tự vẽ ra chính mình để rồi phải tiếp nhận nguyện rủa nhưng hiện tại thâm phụ đã có một bàn tay mới của chính nàng cho nên nàng có thể đơn giản mà vẽ ra chính vì thế hắn phải dùng tình lòng uy hiếp nàng nên làm cái gì bây giờ Làm sao bây giờ Quy không có khả năng tuân thủ hứa hẹn Cũng không tồn tại một tầng sinh lộ nào khác Hiện tại căn bản là không có biện pháp nào nữa Chuyện cho tới bây giờ Nên làm như thế nào Nên làm như thế nào Nếu như mình chấp nhận đủ sáng lực Quý từ chỉ thị Có thể nhờ nhà trọ mang tinh lông trở về Thế nhưng biện pháp này sao có thể sử dụng Dù sao bản thân mình là chủ hộ mới còn lý dẫn vì cứu từ già. Đã biến thành bốn lần quyết tự chỉ thị Trước mắt trong nhà trò Chỉ có Khang Ngân Phủ đang chấp hành sáu lần quyết tự chỉ thị Nhưng hiện tại Nàng còn đang ở trong khu rừng số 6 Không còn biệt pháp nào nữa Nàng biết Nếu giao ra bức họa Tinh Long sẽ phải chết Nhưng nếu không giao ra Kết cục vẫn là như vậy Lúc này một bàn tay màu đen duỗi ra trước cửa sổ Y tứ rất rõ ràng Hoặc là giao ra bức vẽ Hoặc là tinh lòng chết vũ run rẩy bước từng bước về phía cửa sổ Nàng cảm giác hai chân muốn nhũn xa Bất kể làm như thế nào Đều không thể cứu được tình lòng Cậu ngươi Ngươi bỏ qua cho tinh long được không? Được không? Chỉ cần có thể cứu được tình lòng bất nàng hy sinh bất cứ tánh mạng của người nào Trên thế giới này Nàng cũng có thể làm được kể cả tánh mạng của chính bản thân này Lúc này Lý ẩn và tử giả cũng đang tức tốc suy nghĩ, nên làm như thế nào để có thể cứu được tình lòng và vẫn có thể giết chết ác linh kia. Cho dù nghĩ như thế nào thì kết thúc vẫn là tử cục. Hy sinh tình lòng là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng nghĩ tới tình cảm giữa tình lòng và thâm vũ làm cho Lý ẩn thật sự không bỏ qua được tình lòng. Biết rõ mình vỡ thứ hai đang trên người huynh muội của ngân giả Còn có khu rừng số 6 Có thể có người đã cầm được mảnh vỡ thứ tư Nghĩa như vậy lý gần thấy hi sinh tình lòng là điều sáng suốt hơn nữa Ngày sau hắn và tử giả Ly khai khỏi nhà trọ Cũng không sợ tánh mạng Bị uy hiếp Nhưng Nhưng thật sự có thể hi sinh được tình lòng sao Bỗng nhiên thâm phụ nói Được rồi Chúng ta ai cũng đều thối lui một bước. Người lập tức đem tình long thả ra khỏi khu rừng số 6. Chỉ cần người làm được, ta sẽ lập tức đem bức họa. Lúc này bức vẽ này đang cầm có chút nghiền đi, bi thấm vào thuốc mực màu đen trên bản vẽ, đem chỗ bị trống bồi đen Tức khắc, bên ngoài nhà trọ truyền đến một tiếng hét đình tài như gốc. Sau đó, cái độc thủ kia liên dũi trở về. toàn thể tình lòng tức khắc trầm xuống. Không Theo tiếng hồ tuyệt vọng của thầm vũ Bức tranh kia bị gió cuốn Quay lên bầu trời Tóc trong miệng của Lý Dùng không thấy nữa Con quỷ trước mặt cũng biến mất phù tùng Từ nay về sau Trên thế giới này Sẽ không còn bức họa biết trước tồn tại